Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Máu vun ra thành vòi rồi lào đảo tiến lại sắt vách đá Xeo mình xuống đáy vực sâu mà chết Các quỷ thấy tổ chết khóc lóc vang trời Rồi con nào con ấy cũng đều lao theo mình xuống vực chết theo Từ đó núi vu chẳng còn linh thiện nữa Phường thoát ra khỏi ảo cảnh thức dậy Thì thấy xác của nhất nguyên nằm ngay bên cạnh đoàn thi xác của một con rắn xanh và một con chim cắt phương ngờ ngác liếc nhìn xung quanh Trong gian hầm mộ tỉnh không chẳng thấy bóng dáng gì. Cứ ngỡ mình vừa qua sức chiêm bao. Đoàn liền đặt tay khẽ lên nắp mộ mà cảm nhận hơi lạnh. Lòng thầm thương cảm bùi ngồi cho số phận của người nằm trong ấy. Rồi cất tiếng gọi. Thiên phu nhân có ở đây không? Săn mộ vẫn vắng lặng như tờ. Phương lại khẽ gọi thêm một lần nữa. Kinh tâm. Bóng một giọng nói trong trèo mà mị như nửa sợ sệt nửa thẹn thùng. Thành âm cao vút ngân lên. Em vẫn chờ ở đây Thật là nơi ảo cảnh Giải thoát hết chúng sinh Kiếp huyện nhân chậm mình Trong cô độc Thưa quý vị Bộ chuyện nghi lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thủy Đến đây là kết thúc Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo